Ta sẽ giao ngư cho đại quốc sư chương 121 Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh Trên vực đợi đến vô cùng khẩn trương Lạc Cẩm Tan mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người Nhưng bị Cù Hiểu Tinh ngăn lại Tình huống dưới biển thế nào cũng không biết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 Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh đã bị động tĩnh này làm cho đờ đẫn Lạc Cẩm Tan lập tức điên lên Vân hòa đâu? Ngươi đem cá lên làm gì? Tì ấy ở đâu? Cù Hiểu Tinh nhìn chầm chầm con cá đang nhảy đành đạch trên đất Không, không phải là vân, vân hòa chứ Lạc Cẩm Tan nghe xong càng thêm kích động Cái gì? Trừng Ý vắt nước trên tóc mình Nướng rồi Cái gì? Hai người càng thêm chấn kinh, đồng thanh hỏi Trừng Ý rốt cuộc nhìn hai người một cái Đem cá nướng rồi ta đem xuống cho nàng ăn Lúc này hai người mới hiểu ra Lại cẩm tan vỗ vỗ cù hiểu tin Hắn liền nhận mệnh tiến lên Nhất cá lên, lại cẩm tan đi đến bên cạnh Trừng Ý ừ, Vân hòa tại sao lại không lên đây? Chữa thương ừ, Chữa bao lâu? Ba ngày Ba ngày lại cẩm tan xoay chuyển trong mắt v Vậy tì ấy ở dưới biển Làm sao mà hô hấp được người, người giúp tì ấy đổ khí sao Trường ý ngây người Xoay đầu trầm tư Lạc cẩm tay bên kia lại tự đưa ra suy nghĩ của mình ngươi là người cá Chắc chắn sẽ không dùng cách lúa như thế Vậy hai ngựa bên dưới kia Ba ngày Chỉ có hai người sao Cô nam quả nữ Tắt lửa tối đèn Nè Ngươi đừng có nhân lúc văn hòa cái gì cũng không nhớ Mà chiếm tiện nghi của tụi ấy đó Trường ý ngây ngẩn lập tức lại trầm tư Cù hiểu tình bên cạnh nghe không được nữa Nhỏ giọng thì thầm một câu Bà cô ơi Ngươi đừng có thể đừng cảnh tỉnh hắn không Trường ý lưm cù hiểu tình một cái Lại nhìn lại cẩm tan Nướng cả các người nói quá nhiều rồi Trường ý tự đi sang một bên Khu vực xung quanh biển băng không như cõi bắt giá rét. Thời tiết hiện tại đang ấm dần. Trong rừng có thể vẫn tìm được chút hoa quả tươi ngon. Trừng ý đi vào trong rừng. Cô hiểu tin bên này vừa xỉ lý cá vừa hỏi. Rốt cuộc người cá này thích hộ pháp của chúng ta là chuyện từ năm nào vậy? Hắn không phải bột mực giết hộ pháp ư. Ta rốt cuộc là bỏ lỡ chuyện gì mới không hiểu nhỉ? <cười> Ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.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 Có thể xứng với thần phận của công chúa vì công chúa mà Hiển tế ai cờ thành Vũ hắn ư thủ Đức công chúa cầm viên đang nhược trong tay cân nhắc <cười> cũng không tồi còn về yêu quái nàng ta nghĩ rồi nghĩ thân loanan cũng là yêu quái hệ thổ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 vừa yên tĩnh lại ẩn mực, còn có người đưa thức ăn đến. Trừng Ý nhìn nàng. Ừ, vậy thì ở lại nơi này luôn đi. Không được, như thế chẳng khác gì ngồi tù cả. Nàng vừa nói câu này lại khiến cho hai người đều vô thức nghĩ đến quá khứ. Trừng Ý trầm mặt, nàng lập tức xua tay. Cá đuôi to, ta không phải trách chàng. Ta biết. Trừng Ý nói đưa tay lên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 Y cuối đầu nhìn tay mình, dường như trong dự đoán của Y, Kỵ Vân Hòa cũng đã trả lời. Được, vậy sau này ta khỏe hẳn, chúng ta sẽ đừng ai nấy đi. Y thậm chí bắt đầu căng dặn. Có thể đem theo cụ hiểu tình, hẳn đối với nàng rất trung thành, mà là cẩm tàn. Nghe thấy những lời này giống như Y đang căng dặn hộ sự vậy, Kỵ Vân Hòa cười đến không ngừng lắc đầu. trừng ý nhìn nàng.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 Trong tay áo, bàn tay xích lại thành quyền khẽ thả lỏng, trở tay, nắm lấy tay nàng, mười ngón đen xen. Trường ý không nói nữa, vẽ môi cong lên một đường cong ấm áp. Chân trời góc biển, giọng kỹ vân hòa vang lên bên tai y, phá vỡ sự lạnh lẽo cùng tịch mịch của biển sâu này. Ta đều đi theo chàng. Được. Ê, đợi đã.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 Vết sẹo trên mặt nàng ta cũng biến mất đi một nữ Nàng ta hệt như một con chó Bị đánh đến bầm dập đau đớn Ngục trên mặt đất Thở hổn hện nặng nề Đại quốc sư ngồi sổm xuống Vẽ mái tóc rối tung của nàng ta lên Kẻ vuốt ve gò má của nàng ta Thuốc này hữu dụng Lần sau Đừng có không ngoan nữa Thuận đức gục trên mặt đất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 Một gắt cũng không chờ được nữa rồi Của thành vũ Thành loạn Phải hiến tế Hiến tế trong thân thể ta Nàng ta nói xong Loạn choạn bước ra ngoài điện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 Đưa mắt nhìn xung quanh lòng biển u tối à, thế hãy yêu đâu bị ta chặt một xúc tu nên trốn rồi nhưng đây vốn dĩ là nhà của người ta mà Đúng vậy kỹ Vân Hòa nhìn trường ý chật lưỡi ha ác bá trong biển chiếm đoạt nhà của người ta còn không biết xấu hổ trường ý thải nhiên đáp hẳn động thủ trước Ý nói đến vô cùng đường hoàng Khiến kỹ vân hòa không nhịn được phì cười. cười Ta nhớ rồi Trước đây trong ngục ngự yêu cốc Hình như ta cũng cùng chàng nói qua Nếu có cơ hội Chàng sẽ đưa ta xuống biển dạo chơi Chừng ý gật đầu Ừ Từng nói vậy Ý đáp vô cùng chắc nịch Như như bất kỳ lời nào nàng từng nói qua Ý đều nhớ rõ vậy ừ, Bây giờ cũng xem như Đến một góc dạo chơi rồi Cũng nhìn thấy một khía cạnh này của chàng dưới biển rồi. Tính ra, ta cũng nhìn thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của chàng rồi đó. Nhắc đến chuyện này, Kỵ Vân Hoa dường như nhớ ra gì đó. Nàng kéo viên trơn châu bạc treo trên cổ xuống. Ánh châu hòa cùng với ánh sáng của ánh sáng Hải Linh Chi, vô cùng đẹp mắt. Mà trường ý nhìn Kỵ Vân Hòa lấy ra vật này, dường như đã quên đến nỗi thống khổ khi hôm ấy rơi xuống nhọc lệ kia. Nhất thời bỗng có chút... Chung... Đỏ mặt Đây là nước mắt của người cá đúng không Kỵ Vân hòa sát lại bên người trường ý Y quay mặt sang chỗ khác Làm như không nhìn thấy Nhưng nàng nào dễ bị lừa như thế Kiên trì tiến sát bên người y um, Chàng vì ta mà khóc ư Trường ý ho Khan một tiếng Kỵ Vân Hoa nhìn thấy bàn tay dần đỏ lên của y Quẻ môi nàng cong lên Càng không định buông tha cho y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 hử này sẽ không hạ trên người nàng nữa. Phải hạ. Trừng ý không nghĩ đến, nàng cư nhiên quả quyết nói ra hai chữ này. Y nghẹt nhịn lại nghe nàng phân tích. "Trừng ý, sau khi chúng ta rời khỏi đáy biển, quay về cõi Bắc, người chúng ta cần đối mặt là kẻ mạnh nhất trong trăm năm qua, thống lại cả một triều đình. Mà nay, triều đình đã mất hết lòng dân, nhưng sức mạnh phụ quốc xưa vẫn không thể xem thường."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 126. Trừng ý, nhiều ngày như vậy, vì sao chàng không hỏi ta làm sao quay về? Dưới đáy biển, Tỷ Hoa giữ vào khuỷu tay của Trừng ý khẽ giọng hỏi. Trừng ý thoáng trầm mặt. Ta sợ vừa hỏi, giấc mộng này sẽ tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, phủ nhẹ lên mặt y, lại nắm lấy y. Đây là mơ sao?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 Trước kia ngậm đáng quá nhiều rồi, giờ muốn ăn đồ ngọt. Được, Trừng Ý gật đầu. Hào quả lần trước loại nào là ngọt nhất? Kỷ Vân Hoa cười hiếp mắt. <cười> Chàng là ngọt nhất. Trường Ý ngây người, đột nhiên bàn tay khẽ đỏ lên. <cười> Ta đi chút rồi về.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 Lạc cấm tan biểu biểu môi Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy Trên đỉnh đầu lẻ lên ánh sáng xanh Trong lòng cảm thấy quen thuộc Vương ẩn đầu nhìn khẽ ngạc nhiên Lập tức cười rộ Thánh cơ sao lại đến đây rồi Ủa Nàng nhiều mắt Cẩn thận nhìn kỹ trên không Đó là Trên trời Hai đôi cánh cực to có màu lông xanh Bay ngang qua Nhưng đôi cánh này thật phần kỳ quái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 È e rằng khôn minh có mặt cũng không giúp được gì. Nàng không do dự nữa, chạy theo Cố Hiểu Tinh, xoay người chạy vào trong rừng sâu. Lạch cấm tay quay đầu nhìn, chỉ thấy người cá cùng Thuần Đức càng tiến càng kịch liệt. Mặt biển cùng gió cũng vì thế mà đổi màu. Nhưng nàng lại thoáng phát hiện, bàn tay cầm kiếm băng của người cá bị lớp băng sương do hàn khí sinh ra dần dần bao phủ lấy, dường như muốn cùng kiếm băng nhập thành một thể.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 Ánh sáng chói mắt bên ngoài càng khứa đau đôi mắt nhiều ngày không thấy mặt trời của nàng Nàng nhắm mắt, tá sóng ra ngoài, tung người nhảy lên vực cao mấy chục trượng Trên bờ không có người, Duy chỉ còn một đống quả mỏng cách đó không xa nằm trên đất Vẫn đang đặt trên một phiến lá Trong cuồng phong và mưa bão, quả mỏng cơ hồ cũng bị nước mưa làm cho dập nát Kỷ Vân Hòa lần nữa thử thăm dò phương hướng của trường Ý Vì cảm thấy liên kết này vừa yếu vừa xa Hình như trong khoảng thời gian nàng ra ngoài Trường Ý đã cách xa ngàn vạn dặm vậy Hổ pháp, hổ pháp Tiếng kinh hô từ dưới biển truyền đến Kỷ Vân Hòa đứng trên vực cúi đầu nhìn xuống Cù Hữu Tinh chật vật vụt trên một tảng băng Bị sóng lớn đánh trôi nổi trên mặt biển Kỷ Vân Hòa lập tức tùy người xuống dưới Đem Cù Hữu Tinh lên Xảy ra chuyện gì? Trường Ý đâu rồi? biển băng sao lại thành thế này xa xa đều là băng vụn mây đèn trên trời ủng ủng kéo đến mưa dông ào ào trút xuống cô Hiểu Tinh lau mặt thở hỗn hiển đáp Thuận hờ, Thuận Đức công chúa đến rồi Kỷ Vân Hòa sửng sờ nhíu chặt mày nhìn thấy tình cảnh này thật phần nghi hoặc nàng ta Đại Quốc Sư cũng đến ư Đại Quốc Sư chưa đến. Nhưng không biết vì sao thuật đức công chúa lại có một đôi cánh màu xanh cực to. Lúc đầu ta còn cho rằng là thanh vũ loan điệu đến đây. Nàng, nàng ta trở nên vô cùng cường hãn Đấu với người cá, làm cho mây gió đều biến sắc. Trên người người cá hình như bị thương. Ý, ta bảo là cẩm tàn về cõi bắc tìm cứu bình Bản thân bút xuống biển tìm người, nhưng không xuống được. Cô Hiếu Tinh tâm phiền ý loạn, nói năng có chút hỗn loạn. Ê, người cả vì cứu ta, bị thuận đức đánh lén sau lưng. Sắc mặt kỹ vân hoài dần trắng bệnh, vừa rồi cảnh tượng khắp nơi nhiễm đầy máu tươi thông qua ứng ký xuất hiện. Nàng hệt như bản thân hung hăng bị chém múc đau, cõi lòng lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cụ hiểu tin nhận tội. Ê, bị đem đi rồi. Bị đem đi rồi, trường ý không... Nàng dừng chút, cố gắng trấn định bản thân.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 Ta phải đến kinh sư Dù liều cái mạng này Ta cũng phải cứu người cả về Cù hiểu tinh Kỷ Vân Hòa kéo hắn lại Đừng nói những lời này trường ý cứu người Không phải để người lần nữa đi nộp mạng Nhưng mà Cù hiểu tinh ngỡn đầu nhìn nàng Dường như lúc này mới nhận ra nàng Và ai kỷ trước đây có gì đó bất đồng Hắn chết mắt Hộ pháp